Quick and Show. s n o s h o w Hi hi hi. lại là Quick tới đây trong chương trình yêu thích của các bạn và của chính chúng tôi. Quick and s n o s h o w không có các bạn thì không có q u i c k a n s i g n s h o w nhưng không có t ụ i tôi thì ai sẽ đọc cho các bạn nghe những thiên diễm tình được con tim yêu thương của các bạn tin tưởng gửi tới thiên diễm tình con tim yêu thương chết mất thôi quyết đã trở thành người hát nhạc x ế n của thế kỷ 21 t ừ lúc nào vậy hả từ khi tôi biết yêu <cười> chứ không phải là từ khi quyết bị từ chối tình yêu à quyết Snow muốn q u i c k không muốn nghỉ yêu cơ để quyết luôn là người thuộc quyền sai bảo của Snow gì cảm ơn bạn tốt quá tốt cơ. không phải có người yêu thì chắc chắn quyết sẽ có lúc đau khổ mà đau khổ thì người ta hay thường làm thơ này sáng tác nhạc và kẻ phải thưởng thức những tác phẩm ấy liệu có ai khác hơn là những người bạn thân khốn khổ như thế này h ả trước khi mà quyết có người yêu thì snow và quyết phải chia tay đã coi như không quen biết đã nhá nếu đồng ý thì snow mới ưng cho quyết có người yêu cho quyết được biết yêu là thế nào và tình là thế nào tình là ngọn lửa thiêu r ụ i ta trong băng giá tình là băng giá làm ta c cóng khi ngày hè tình là cơn lốc thổi tung xé nát mọi thứ tình là cơn lũ cuốn ai trôi ra xa Tình là hố đen nuốt chửng mọi thứ ánh sáng, nhưng tình cũng có thể là ngọn gió chỉ thong thả o n g thổi qua. Tình có thể là hạt mưa rơi xuống rồi tan mau. Và thưa các bạn, tác giả của bài Tình là mà chúng ta vừa nghe không phải là q u y t đâu mà đó là một nam thính giả địa chỉ miss gạch dưới u gạch dưới everyday gạch dưới 1 5 0 1 n a c u c o m vn và anh bạn này muốn gửi ca khúc Mine của Taylor Swift tới người bạn gái của mình ở địa chỉ bánh ngọt gạch dưới địa ngục không cùng với bài thơ Tình là không có lời nhắn kèm theo. h ế m ạ i lạ. Working part time, waitin' tables. Left a small town, never looked back. I was a flight risk, with a fear of fallin', wonderin' why we bother with love if it never lasts. t h e r m e địa chỉ night.chấm relax a c o m g m a i l c o m anh chị thân mùa thu về rồi phải không em thấy cái không khí quen thuộc ấy nó về thật rồi cảm giác lành lạnh ấy cái không khí ấy thật trong thật là khó diễn tả quá anh chị ơi mỗi khi mùa thu về em lại cảm thấy cô đơn chống t r ả i l ạ l ù n g dường như mùa thu về là lại có cái gì đó ra đi để lại đây bao kỷ niệm buồn có vui có thôi không nghĩ linh tinh nữa em nhớ anh chị một việc này nha sinh nhật em thì đã qua rồi nhưng lại s ắ p tới sinh nhật của cô gái của em và em mong anh chị hãy play cho em ca khúc Friends Forever của vitamin c và em muốn nhắn tới cô bé có nickname là ngân hà tình yêu bé ơi chúc mừng sinh nhật bé nhá hãy luôn vui và hạnh phúc và đây là quà dành cho em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 q u y t có ý kiến riêng gì về vấn đề này không hả? Không. Nhưng mà ngày nào t ô i thấy xung quanh t ô i những tiếng loảng xoảng l è n xoàng. Tiền bạc của ai rơi hả? ở đâu đấy? <cười> Quá thất vọng Snow ơi. đang nói về một phạm trù cực kỳ nhạy cảm. Vậy mà Snow lại để cho tiền bạc nó len vào. Tiếng loảng xoảng l è n x o à n g đấy là tiếng rơi vỡ. Vì Snow đang nói đến sự tan vỡ của một mối tình. Và ngày nào q u ý t cũng nghe thấy tiếng rơi vỡ. Á. Snow nghĩ đó là tiếng vọng từ trái tim của q u y t thôi. c h ứ mọi việc bi đát như thế thật đâu. Snow biết có nhiều mối tình đầu b ề n ế n phát sợ. và hơn nữa của bền tại người tại chính mình đến này bền tại mình hay bền tại người bên cạnh thì chưa biết chỉ biết rằng số lượng những người thất tình vẫn luôn không ngừng tăng lên nói ra thì thật ngại nhưng mà cũng phải thú thật là nếu không có những người thất tình thì số lượng fan của Quicksnow phải giảm đi đáng kể nếu <cười> không muốn nói là mất hẳn <cười> thôi đi q u i c k cũng có những người hạnh phúc muốn chia sẻ tình yêu niềm vui cho mọi người chứ đâu chỉ có những kẻ đau khổ hả dù sao thì ngay sau đây cũng là bức thư của một người đang không được vui cho lắm. thoát cũng đã một năm kể từ cái ngày đen tối đó, cái ngày mà em đã chẳng ngại ngần nói lời chia tay với tôi. Sau 7 năm trời yêu thương gắn bó, bỏ mặc ngoài tai những lời xin lỗi, n h ư muốn níu kéo, muốn em cho một cơ hội để làm lại, để sửa sai. Nói thì là dài, nhưng 7 ả năm yêu em, tôi cũng đã phải nếm đủ thứ mùi vị. mọi cảm giác của tình yêu hồi hộp có vui mừng có lo lắng có hạnh phúc có và đau buồn cũng có nhưng yêu em niềm vui niềm hạnh phúc đến với tôi thì ít mà buồn đau nỗi khổ tâm đến với tôi thì nhiều nhưng cũng chỉ vì quá yêu em quá trung tình với em nên tôi cũng đã cố gắng vượt qua chỉ mong sao một ngày nào đó không xa tôi và em sẽ đến được với nhau chọn đời và mãi mãi như những gì hai đứa từng mơ ước bây giờ nghĩ lại t h ế mình lúc đó thật yếu ớt và đáng thương tôi đã đứng lên không c ụ c ngã không còn đau buồn sau những gì đổ nát em để lại cho tôi em à tôi giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều anh chị thân đó là những lời tâm sự những dòng hồi ký về mối tình đầu của em người ta thường nói mối tình đầu là mối tình rất đẹp nhưng thật mong manh dễ vỡ như pha lê chẳng sai tí nào anh chị nhỉ và ngày hôm nay khi ngồi viết cho anh chị những dòng chữ này thì em đã đang thích và yêu một người rồi người đó làm cùng trong công ty của em Phải nói chưa người nào mà lại để lại ấn tượng mạnh cho em như cô ấy và thế là b ù m em đã bị tiếng xét ái tình đánh trúng luôn. Nhưng thật buồn cho em anh chị ạ, em yêu người ta mà em lại chẳng dám nói. Bây giờ khi không còn làm cùng nhau nữa, vẫn làm cùng công ty nhưng không còn được làm cùng nhau, cơ hội nói chuyện và gặp nhau ít hơn. Em mới thấy tiếc những cơ hội mà em đã bỏ qua. Tiếc lắm anh chị ạ. Hôm nay em viết thư đến anh chị nhờ gửi đến cô ấy một bài hát cùng lời nhắn. Hằng à, anh nhớ em nhiều lắm. nhiều đến nỗi mà nhiều khi ở nhà nhớ em mà anh phải biện một lý do rất ngớ ngẩn để gọi điện cho em để được nghe giọng nói của em. Còn t i m anh luôn theo dõi em từng bước vì chiều nào anh cũng đợi em ở bến xe buýt nhưng anh không dám lộ diện vì không muốn để em nhìn thấy anh vì anh nghĩ mình như một kẻ xa lạ nơi cuối con đường chờ đợi em. Anh không dám nói lời yêu em không phải vì anh nhút nhát mà là bởi vì anh không biết em sẽ đón nhận nói như thế nào. Anh chỉ sợ em từ chối rồi sẽ khiến cả anh và em ngại ngùng khi gặp nhau và anh sẽ lại mất em. Hãy cho anh một cơ hội để được bên em, chăm sóc, lo lắng và cùng em chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống em nhé. Anh chẳng có gì cho em ngoài con tim tràn ngập tình yêu dành cho em và chỉ mình em mà thôi. Cho dù thế nào thì anh vẫn mãi đợi em, chờ em vì anh biết mình đã tìm ra một nửa thật sự của mình rồi và người đó chính là em. Nếu tình cờ em nghe được những lời nhắn này thì hãy nhắn tin cho anh nhớ và yêu em rất nhiều. Cuối là Hằng ở số điện thoại 0 9 7 2 9 6 7 3 x x còn em là Thắng ở số điện thoại. 091784456x ở địa chỉ email anh chàng cô đơn 23 gạch dưới 1 0 a g a a o o c o m cùng với ca khúc The Reason của h o o b e r t i n k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 Gửi địa chỉ tn siêu nhân a c n g yahoo.com. Xin chào Quick và Snow. Xin chào. Nói thật là mình không thường xuyên theo dõi chương trình cho lắm, vì mình cũng khá bận và thường quên. Nhưng mỗi lần nghe Quick và Snow nói chuyện và nghe những bài hát được phát sóng trên chương trình, mình cảm thấy rất thư giãn và vui vẻ. Mình chờ một người viết thư cho Quick và Snow gửi tặng mình một bài hát, nhưng mãi mà c h ả thấy, thế nên mình không chờ nữa, mà mình sẽ làm ngược lại. mình muốn gửi đến người bạn này một vài lời bạn à b ạ n đã nói với mình rằng sống như đi trên một bờ biển bầu trời thì trong xanh nước thì long lanh dưới chân bạn là những hòn đá có những hòn đá nhỏ hòn đá lớn và có những hòn đá làm bạn vấp ngã nhưng điều quan trọng là bạn đứng dậy đi tiếp và đừng quay đầu chú ý vào hòn đá kia để rồi bị vấp ngã tiếp bạn nói đúng lắm và đến bây giờ mình vẫn chưa tìm ra cách bật lại nhưng mình vẫn thường bật mỗi khi bạn nói bất cứ điều gì thế nên tạm thời mình đồng ý đã và mình mong mình ở bên bạn bạn sẽ đứng dậy nhanh hơn nhé mình yêu bạn nhiều Và bài hát mình muốn gửi đó là It's You, I Have Loved Của Dana c l o w t r c h từ Nhạc Phim Strike chúng ta đang cùng nhau lắng nghe những món quà âm nhạc trong chương trình Quiet No Show được phát trên kênh VTV d Thông sóng FM tần số 91 MHz ngay sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin thời tiết. Hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2010 và quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày chủ nhật, nắng khá đẹp trên bầu trời Hà Nội, thủ đô Hà Nội. Nhưng à, lúc này đây không biết rằng các dự báo viên của phòng dự báo khí tượng Thủy Văn sẽ cho chúng ta biết những thông tin gì và ngay sau đây chúng tôi xin được kết nối với anh Nguyễn Đức Hòa, dự báo viên phòng dự báo khí tượng hạn vừa và hạn dài, trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn để có thể biết thêm cho quý vị và các bạn biết thêm những thông tin về thời tiết trong mấy ngày tới. Vâng, xin chào anh Hòa. Vâng, xin chào chị và chào t h giả VV giao thông. Ạ. vâng anh hòa thân mến à, anh có thể cho các bạn nghe đài của chúng tôi biết rằng là trong 10 ngày tới thì à, mưa tại bắc bộ nói chung và khu vực hà nội nói riêng sẽ tập trung nhiều ở khoảng thời kỳ nào ạ à, vâng thì à, trong những ngày qua do cái chịu tác động của dạnh thấp tây bắc đông nam đi qua bắc bộ nên các tỉnh bắc bộ đã có mưa rào và rông rải rác à, riêng khu vực đồng bằng bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội thì mưa diễn ra ít hơn ở uh... <cười> tuy nhiên thì nền nhiệt độ không quá cao và thời tiết cũng tương đối dễ chịu à, và hiện nay một dạnh áp thấp ở phía nam Trung Quốc đã được hình thành và có xu hướng dịch chuyển về phía nam à, do vậy mà trong 3-4 n g à y tới bắc bộ sẽ chịu ảnh hưởng của dạnh thấp nói trên và tiếp tục có mưa mưa rào và rông rải rác à, sau đó áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương có khả năng lấn về phía tây do vậy bắc bộ sẽ nằm trong rằng dòng d á n g của cái áp cao này vì à, vì vậy thời tiết chủ yếu là ít mưa ban ngày trời nắng tuy nhiên chiều tối khi gió đông nam thổi từ biển vào sẽ mang hơi ẩm mát mẻ và đặc biệt các tỉnh phía đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội. Vâng à, như vậy thì nền nhiệt cũng sẽ không quá cao phải không anh? Dạ vâng. Thì do những cái điều kiện về thời tiết mà tôi đã nói ở trên thì trong những ngày tới nắng nóng không có khả năng xuất hiện à, và nền nhiệt độ tại bắc bộ cũng sẽ không quá cao. À, vào trong thời kỳ 3-4 n g à y đầu do có mưa à, nên nhiệt độ cao nhất à, ở vào khoảng 2 9 đến 32 độ sau đó um, à, sẽ ở mức 3 1 đến 34 độ vào ban ngày và vào ban đêm nhiệt độ dao động trong khoảng 2 3 đến 26 độ. Vâng, xin cảm ơn những thông tin rất quý giá mà anh Nguyễn Đức Hòa, dự báo viên phòng Dự báo Khí tượng Hạn vừa và dài đã cung cấp cho chúng ta. Vâng, quý vị và các bạn thân mến với những thông tin mà anh Hòa vừa đưa đến cho chúng ta, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ có một, có những cái sự chuẩn bị rất tốt cho mình trong những ngày tới. Vâng và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nhau tiếp tục thưởng thức những món quà âm nhạc được phát trên kênh VTV Giao Thông, chương trình Quick a c t No Show. a cổng yahoo.com gửi tới thiên thần của tớ lần đầu tiên thấy cậu tớ đã chú ý tới đó là hôm gặp ở cầu thang khi đó tớ mới chỉ là cô nhóc lớp 3 suốt những năm tiểu học tớ đã thích cậu lớp 6, một lần khẩu chiến bất thành với cậu cậu đã chọc đầu bút máy vào tay tớ mãi về sau nó đã trở thành một vết xăm nhỏ nơi bàn tay trái tớ vẫn thích cậu những năm sau nữa tớ vẫn chỉ thích một người đó là cậu Lớp 9, t ớ ganh tị với cậu chỉ là che lý thuyết thôi. c h ứ tớ hài lòng vì được xếp thứ hai sau cậu. Tớ thích cậu, cảm giác yêu quý lẫn lộn với sự ngưỡng mộ. Cậu học giỏi, đẹp trai và luôn vui vẻ. Cậu trong ký ức của tớ mà ai đó đã đùa gọi là m r Perfect. Ừm, hmm, có thể. Nhưng tớ là bạn cậu. Tớ nhút nhát, tớ ôm ấp chọn mối tơ tình mảnh rẻ để đứng nhìn những đứa con gái khác cũng xôn xa vì cậu. Mùa hè, rồi học, rồi thi và chia tay. Tớ xa cậu mà chưa kịp nói cho cậu biết tình cảm của mình. phổ thông nhỉ cậu đi xa lắm tớ ở lại không có cậu ở bên cảm xúc có ngủ yên nhưng vẫn thế tớ không thích một người con trai nào khác vì tớ biết rõ người tớ thích chỉ mỗi cậu mà thôi thi đại học rồi nhập học ai cũng có một cuộc sống mới để tất bật ở gần nhau lắm nhưng đôi khi 2 km là cả một trời cảm xúc tớ cứ cần mẫn trong thế giới nhỏ xinh của tớ có cậu và tình yêu tớ yêu cậu tớ đã nói câu ấy cả nghìn lần nhưng chỉ là với nhật ký cầm trong tay muốn liên lạc trở lại, phải khó khăn lắm tớ mới gom góp đủ những hạt ngọc li ti của sự dũng cảm để xuất hiện và chào cậu bằng một tin nhắn làm quen. t ụ i mình là bạn nhé, nhưng lại nhất quyết không cho cậu biết tớ là ai. tớ không ngờ rằng tình bạn ấy lại có thể nề nở tốt đẹp đến thế. cậu bằng lòng cho tớ giấu tên, câu chuyện cứ trôi đi bằng sự sẻ chia tất cả những khó khăn trong cuộc sống. tớ là chính mình, dịu dàng đi bên cậu. một ngày tháng tư, cậu nói cậu đã yêu tớ mất rồi. tớ đã hạnh phúc đến mức chỉ biết khóc vì cuối cùng cậu cũng đã nghe được tiếng trái tim tớ thời gian cứ trôi cho tới một ngày tớ c u ố n c ồ n g nhận ra tớ chưa viết hết kịch bản cho đoạn kết đã vội cho bấm máy tớ đã làm cậu yêu tớ trong vai trò mới nhưng lại không biết phải đối nhưng lại không nhưng lại không biết phải đối mặt ra sao khi cậu đòi gặp mặt tớ lo sợ kết thúc trò chơi là để chạy trốn cậu có thể cậu đã giận và chúng ta im lặng tớ đã tự hỏi rằng nếu cậu yêu voi thì sao cậu không đi tìm cô ấy đã yêu voi thì sao lại phải quan tâm xem cô ấy trông như thế nào chứ? cậu đã yêu voi nhưng nếu biết voi chính là cô bạn của cậu thì liệu cậu có yêu cô ấy như đã từng yêu voi không? tớ rất yêu cậu nhưng vì tớ sợ nên tớ lại chạy trốn. chuyện gì đến sẽ đến mà không đến thì thôi. tớ không sao cả, tớ vẫn là tớ, vẫn yêu cậu. tớ chỉ không cắt nghĩa cho cậu hiểu tường tận mọi suy nghĩ của tớ. tớ không thể, tớ mạnh mẽ lắm yếu đuối cũng nhiều. tớ chấp nhận. tớ tự nhủ là phải cho học hành cơ hội tiến thân thêm thật nhiều thời gian tình yêu của tớ giờ đây là nỗi nhớ tớ chắc chắn rằng tớ vẫn tồn tại song song bên cuộc đời cậu có khi nào hai đường thẳng ấy cắt nhau nữa hay không thì tớ không biết tớ vẫn trông chờ vào thần tình yêu tớ sẽ không dại dột thay người cắt đ ặ t thêm một lần nào nữa ploy đã nói phía sau một cô gái là những nỗi nhớ xếp thành dãy những nỗi nhớ xếp đầy trong chiếc vali để nhấm nháp trên hành trình nhiều đêm trắng cô đơn nhớ để thêm mạnh mẽ mà bước tiếp để kiến tạo thêm nhiều nỗi nhớ những nỗi nhớ vun góp nên tâm hồn sống động tinh tế của một cô gái hẳn là cô ấy có lý. Anh Quyết và chị Snow thân tháng 7, Hà Nội mưa nhiều hơn tình cờ đi ngang qua cổng trường y mà lòng chợt no n h o mưa cứ như chút xuống sân trường vắng lặng nơi mà cậu vẫn hàng ngày đi qua mưa cũng đang xối xả trong lòng của một cô gái. Roa biết tớ là ai rồi thì hãy hiểu cho tớ chúc cậu sẽ trở thành một bác sĩ giỏi như chính sự sâu sắc nơi tâm hồn cậu. Tớ sẽ khỏe và học tốt, cố gắng để tự chăm sóc mình. Hãy để tớ là cô gái đến từ hôm qua. Nhưng nếu được quay lại thời điểm cách đây 5 năm, chắc chắn tớ sẽ không để cậu đi mà chưa nói. Tớ thích cậu, thích thật lòng. Anh chị làm ơn có thể thay em gửi tới cậu ấy những lời tâm sự này kèm ca khúc p l e a s i n g l e của l e o n l e u i s được không ạ? Ro là kiên ở số điện thoại 0168 997 5795. Em là voi là Nguyễn Kim Nữ Hiếu. ขอบคุณอินชี nhiều We can một thông tin về giao thông đó là hiện nay có rất nhiều tính g cho biết trên đường Phạm Văn Đồng tại ngã 3 ngã tư Cổ nhuế vừa xảy ra một vụ va chạm giữa một chiếc xe tải và một xe bốn chỗ gây ủn tắc cục bộ hướng từ nội bài đi Hà Nội hướng ngược lại di chuyển bình thường vâng xin nhắc lại thông tin đó là một tính giả cho biết trên đường Phạm Văn Đồng đoạn ngã tư Cổ nhuế vừa xảy ra một vụ va chạm giữa một chiếc xe tải và một chiếc xe bốn chỗ gây ủn tắc cục bộ theo hướng giao thông từ nội bài đi lên Hà Nội hướng ngược lại di chuyển bình thường gửi từ địa chỉ baby.chấm baby 1 ộ t a g m a i l c o m Hey, kể từ sau cái gọi ấy của cậu, cuộc sống của tớ thay đổi. Mọi thứ d ư ờ n g như tươi đẹp hơn. Tớ thích cậu. Cậu biết điều đó. Cũng có những lúc tớ mơ mộng, mơ đến một ngày tình cảm ấy không còn là đơn phương nữa. Nhưng tớ không hoàn toàn muốn như vậy. Cách sống của bọn mình khác nhau quá. An toàn hơn hết là chúng ta giữ mối quan hệ ở mức tình bạn. Như thế tớ có thể quan tâm đến cậu thật nhiều. và chỉ cần một nụ cười của cậu là đủ khiến tớ hạnh phúc đã lâu rồi tớ không được nhìn thấy nụ cười ấy không được nghe tiếng nói của cậu chuyện không vui trong quá khứ tớ không muốn nhắc lại nữa không phải là tớ trốn tránh mà bởi tớ nghĩ cậu đang tìm cách trốn tránh không sao đó cũng là cách để cậu và cả tớ nữa có một chút yên bình để suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa bọn mình có lẽ tớ đã sai bất kỳ tình cảm nào muốn tồn tại lâu dài cũng cần có sự vun đắp từ cả hai phía sao có thể không gây tổn thương cho nhau khi tớ cứ xây dựng tình bạn bằng một thứ tình cảm hơn mức bạn bè tớ đã cân bằng lại và có lẽ đã được rồi tớ không hối hận vì đã từng thích cậu nhưng giờ chúng ta hoàn toàn sẽ chỉ là bạn bè nếu cậu vẫn muốn là bạn tớ và thay vì cứ để cậu đi qua nhưng không quen biết tớ sẽ nói hay để bắt đầu một tình bạn cùng với ca khúc Bring Me To Life do e v e n e s c e n c e thể hiện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 h o gọi đến số 1 ộ t c 5 í n k h ô n h ô n n h á chọn n n h b và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Quick, ừ? Quick có tin trái đất này tròn không? Nếu tin thì sao? Mà không tin thì sao? Không tin thì thôi. Snow không thèm nói nữa nhưng mà còn tin thì Snow cho biết thêm nhá. Vì trái đất này hình tròn cho nên sớm hay muộn gì thì những thứ của mình thân thiết với mình cũng quay trở lại với vòng tay của mình. Vấn đề là sớm thì bao giờ mà muộn là bao giờ. tôi chán cái chờ đợi những cái thứ thuộc về mình mà mãi không được sử dụng rồi những cái cục tẩy con là sao quyết hay sao ruột thế nhỉ cục tẩy thì nó cũng có mòn đi chút ít nhưng mà vẫn dùng được và một người thông minh như quyết ấy, thì có bao giờ có sai lầm để mà phải tẩy xóa cái chứ những lúc cần thì snow rất hào phóng đánh giá người khác là thông minh giỏi giang còn thì thôi à... thôi, thôi quyết lại kẻ khổ đấy quyết nên đọc bức thư này đi cho nó mở mang đêm tối tớ ngồi nghe đi nghe lại một tâm sự trên q u k a n snow show và tự hỏi tại sao lại có những người tâm sự buồn đến thế lời đọc của chị snow cứ ám ảnh t ớ mãi chỉ có những người ta yêu thương mới làm ta tổn thương và chỉ những người yêu thương ta mới có thể bị ta làm đau đớn mà thôi bạn à khi ngồi viết những dòng này tớ đã mãi mãi không còn có bạn ở bên nữa dạo này tớ sống trầm tư lắm sống thu mình lại không còn được như những ngày hạnh phúc bên bạn nữa đâu có lẽ bạn không biết đâu nhỉ cuộc sống vẫn đang chảy trôi tớ thì lúc nào cũng nhìn lại phía sau biết đâu đấy có khi bạn vẫn đang dõi theo tớ vẫn đang nhìn tớ ở một góc khuất nào đó mà tớ không thể nhìn thấy bạn tớ tin vào câu nói vì trái đất này tròn nên những người yêu thương nhau sẽ quay lại về với nhau ba năm không phải là thời gian quá dài nhưng cũng không phải quá ngắn phải không nhưng nó đủ để khắc trong tim tớ một hình ảnh không thể phai mờ đó chính là hình ảnh của bạn vì tớ lỡ tay đánh mất bạn nên giờ đây tớ phải trả giá đúng không tớ cũng không còn đủ sức để níu kéo bạn ở lại bên tớ nữa tớ chỉ còn biết ngồi lặng đi khi nhìn thấy bạn cứ xa dần tớ bây giờ trong trái tim tớ là một khoảng trống mà tớ không thể làm sao lấp đầy nó được nó làm tớ nhớ đến bạn hàng ngày đến cả trong những giấc mơ khi những buổi sáng tớ ngồi lặng đi vì tớ biết rằng những điều đó không còn đến với tớ nữa bạn à giờ đây tớ phải học cách sống mà không có bạn nữa điều đó khó khăn với tớ nhiều lắm bạn biết không bạn bảo mong tớ sống tốt tớ cũng không chắc chắn vào điều gì nhưng tớ luôn muốn được nhìn thấy nụ cười trên môi bạn bạn cũng phải sống thật tốt nhá khi không còn tớ ở bên cạnh nữa tớ ước một lần được làm người em gái của bạn biết bao đứa em gái bé bỏng luôn mong muốn tình yêu thương của chị cho tớ một lần được gọi bạn là chị nhé người chị thân thương của em em quy chị Snow thân cho em gửi đến bạn ấy là võ hương ở khoa điện trường đại học bách khoa hà nội ca khúc i t you của super junior cảm ơn anh chị rất nhiều ký tên lê trang tám c h n h i n còn gmail.com ตนโล g m a i từ địa chỉ mcnguyen.vn.u07@gmail.com anh chị thân em đã rất đắn đo khi gửi cho anh chị lá thư này đã mấy đêm rồi em không ngủ được những kỷ niệm cứ lần lượt ùa về trong tâm trí em em còn nhớ những in hình ảnh của cô ấy lên đọc diễn văn ngày đầu tiên vào cấp 3 cô ấy là người thi vào cấp 3 với số điểm cao nhất sau đó em đã biết thế nào là tình yêu s é t đánh anh chị ạ mặc dù sau đó chúng em là bạn học cùng lớp cô ấy ngồi bàn trên em ngồi bàn dưới các nhau có một cái bàn thôi mà cũng phải đến ngày 20 tháng 10 em mới làm quen với cô ấy được mọi chuyện với em tưởng như đã thật hạnh phúc thì em và cô ấy lại xảy ra chuyện hiểu lầm khi cô ấy muốn làm lành thì làm tự ái trẻ con của một thằng con trai mới lớn lại khiến em n g n h mặt đi khi em nhận ra sai lầm của mình thì khoảng cách giữa chúng em đã là quá lớn ba năm liền cô ấy làm bí thư còn em chỉ là một thường dân trong lớp có lẽ vì thế mà em chẳng thể nào chạm tay vào cô ấy được cuối năm lớp 12... Em đã tự nhủ sẽ lấy hết cam đàn để nói với cô ấy biết tình cảm của mình, nhưng dù em lại không dám nói, đây sẽ là điều làm em hối hận suốt cả cuộc đời. Đến nay em đã là sinh viên năm thứ tư rồi, 6 năm dành cho một mối tình đơn phương mà không dám nói cho cô ấy biết, em hèn nhát quá phải không anh chị? Tết vừa rồi em đã cố gắng liên lạc, em đã đi xe hơn 4 0 m cây số chỉ để có thể nhìn thấy cô ấy, nhưng dường như cô ấy tránh mặt em và cũng không muốn gặp em thêm một lần nào nữa. em buồn lắm anh chị à. Ngày 13 tháng 8 là sinh nhật của cô ấy và em nhớ anh chị c h u y ể n đến cô ấy ca khúc All My Life của s h e r y a t t với lời nhắn Hồng à, cường xin lỗi vì tất cả dù chưa một lần nói ra nhưng cường hy vọng Hồng hiểu được tình cảm của cường dành cho Hồng chúc Hồng sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc yêu Hồng nhiều lắm. Cô ấy là Nguyễn Ngọc Hồng, sinh viên năm thứ tư khoa Quan hệ Quốc tế trường Đại học Thương mại. t năm 2010 anh chị thân vậy là đã 5 ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng em gặp người bạn đó không biết em nên vui hay nên buồn mà lúc đó em chỉ nói chị về đây kèm theo một cái vẫy tay chào cuối cùng và một nụ cười buồn lúc đó em đã có thể mạnh dạn xin số điện thoại đã có thể giữ liên lạc nhưng tại sao em lại không làm như thế Em và người đó quen nhau trong đợt tình nguyện cho đại lễ Phật giáo kỷ niệm m 0 0 n n ă m Thăng Long Hà Nội, có nghĩa là 1.000 n ă m mới có một lần, 1.000 n ă m chúng em mới được gặp nhau. Đó có phải là một cái duyên không hả anh chị? Và cũng chỉ vẻn vẹn 4 n g à y tình nguyện với nhau thôi, chúng em đã có với nhau thật nhiều kỷ niệm, những kỷ niệm vui, những kỷ niệm buồn, những lúc phụ giúp nhà hàng ngoại ô dưới nhà ăn, những lúc bưng bê đồ ăn từ dưới nhà ăn lên phòng ăn lớn, những lúc giúp các thầy Hoàng Pháp làm rồng, những bữa chiêu muộn màng, những lúc nghỉ trưa sau cổng thành, những lúc phát cơm cho Phật tử. Những ngày tình nguyện bên nhau trôi qua quá nhanh, để rồi giờ đây ai cũng thoáng buồn. Nhớ chị gửi đến một người bạn đó của em tên là Hải, lớp 11 trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong Thái Nguyên và là thành viên của câu lạc bộ thanh niên Phật tử Thái Nguyên ca khúc Grace của l e e s u y u n g với lời nhắn: Em à, chị không biết em còn nhớ chị là ai không? Có còn nhớ những kỷ niệm mà chúng ta đã cùng nhau trải qua suốt 4 n ngày tình nguyện cuối cùng không? Nhưng chị nhớ em lắm. Chị muốn gặp lại em để nói với em thật nhiều điều nếu chúng mình còn cơ hội. mà chúng mình nhất định sẽ gặp nhau phải không nhỉ? Những kỷ niệm đã qua chị sẽ mãi không bao giờ quên, đó như một món quà tinh thần đầy ý nghĩa mà chị nhận được. Cảm ơn tình cảm em dành cho chị ngày đó. Chúc em những điều tốt đẹp nhất và nếu may mắn em nghe được lời nhắn này thì hãy liên lạc với chị nhé. Mong một ngày không xa chúng mình sẽ lại gặp nhau. Rồi tất cả sẽ ổn mà thôi. Nước mắt có rơi nhưng chẳng sao cả. Những nỗi buồn rồi cũng sẽ trôi đi. dù những ký ức vẫn đậm lại. Ngày hôm nay em hít sâu và vứt bỏ tất cả. một ngày đẹp trời em quên anh em là nguyễn ngọc thu số điện thoại 093 4379091 qua chương trình em cũng muốn làm quen với nhiều thính giả yêu thích chương trình chúc anh chị luôn mạnh khỏe để mãi là cầu nối kéo những trái tim đầy tình yêu thương lại gần nhau hơn em ở địa chỉ vitamin t gạch dưới b 0 không k h n n na c yahoo com